Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản diện. Tác giả Fry Fire qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Long Tron Production. Chương 59. Anh muốn được hạnh phúc. Liệu có nên tiếp tục đắm chim? Câu trả lời đã dần dần lộ diện, chỉ sau một tuần sau đó, thành Ph quốc Vatican Romney, Ý. Họ đến với thành phố mang danh vĩnh hàng này đã được 5 ngày sống hoàn toàn cách biệt với giới báo chí và thị phi chốn thương trường. Bởi không ai nghĩ sau vụ lộn rộn tại châu Á Đường đường một chủ tịch tập đoàn mang đầy trách nhiệm Lại có thể không bay về ngay trụ sở chính của công ty Vốn tọa tại Milan Để dàn xếp ổn thỏ mọi tổn hại của Skidan mang lại Dù muốn né tránh sức tấn công từ giới truyền thông Cũng không mòi đến Thành phố du lịch đông nghẹt người. Chỉ cách Milan vài giờ xe chạy, họ không nghĩ Lorenzo da Costa ngu ngốc đến thế. Chỉ là họ không biết rằng Lorenzo da Costa cũng biết họ không nghĩ anh ngu ngốc đến thế. Vì vậy mà Rome, cái thành phố đông nghẹt chỉ cách Milan và giờ xe chạy đã nghiệm nhiên trở thành nơi nấu thân tạm thời cho cặp tình nhân. chính luận bảo với cô họ còn đến đây để sắp xếp vài chuyện sau đó sẽ nhanh chóng quay về lại Milan. nguyện ái ban đầu chỉ nghĩ đơn giản anh vì một chuyện công ngờ đau đến nơi mới phát hiện ra tất cả đều liên quan đến mình đến Romeo. Là vì ngày đó có người đã viết rõ ràng trên giấy Muốn được thành hôn trong đại giáo đường Peter Tọa ngay giữa lòng Vatican Chiếc áo váy trắng toát với chất liệu vải mềm mại Và kiểu dáng thanh cao của Hy Lạp cổ điển Nằm trải dài trên giường Là vì ngày đó có một người một mật cho rằng Oscar de la Renta chính là nhãn thiết kế áo cưới tinh diệu nhất thời đại. Catalogo bánh cưới, hoa hồng, áo phù dâu, đĩa sứ, tất cả đều là những thứ từng một thời ngự trị trong cái danh sách cô vội vội vàng ngụy ngạc ngày nào. Như thế này khi cưới rồi em sẽ chẳng thể rằng mình thiệt thòi vô hạn Hơn nữa đơn kết hôn cũng sẽ chính tay em tự ký Vậy đến hết kiếp này cũng không thể tráo trở nuốt lời Lời nói lúc đó dường như trách mất, dường như mỉa mai lại dường như yêu thương vô hạn, xem chừng mâu thuẫn giữa hạnh phúc và bóng ma quá khứ, vẫn còn đấu tranh xe sâu xé trong tâm trí của anh dạo gần đây, tâm tình của chính luận không hiểu do bệnh tình hay áp lực công việc trở nên thất thường không còn dịu dàng như xưa lúc cô mới phát hiện ra anh bị bệnh và đề nghị kết hôn Khi vui thì chiều chuộng vô cùng, đôi lúc lại nóng nảy vì những việc cõng cân nhất. Lúc này có thể vừa cười vừa mãnh liệt hôn cô, lúc sau có thể bỏ đi, lái xe cả nửa ngày trời, bảo hại cô phải cầm dù đứng ngóng trước nhà để đến tận tối mịt sau đó về đêm lại lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng trong vòng tay run rẩy nguyễn ái cảm thấy anh rất lạ bắt đầu có chút lo sợ nghiêng nhún cô từng một lần nói thẳng với anh rằng anh đừng hòng đến giờ phút này lại bày đặt ra vẻ thanh cao mặc cảm bệnh tật nên muốn ra đi bỏ lại cô một mình Vì trên đời này cô chẳng còn ai ngoài anh có có đâu ngờ lý do khiến chính luận mâu thuẫn bất an Lại không chút gì liên quan đến hai chữ bệnh tật Cách đây vài giờ Sau ân ái cuồng nhiệt như thường lệ Cô đón rén ngồi dậy vào phòng tắm lục tìm thuốc uống Chẳng ngờ lại bị anh phát hiện Không giải thích được vì sao mình lại cầm Còn dùng đến thuốc tránh thai Cô đàn đơn giản tuyên bố không thích trẻ nhỏ, biết giải thích sao đây, không lẽ bảo rằng cô thật không muốn bỏ lại một đứa trẻ có hoặc không có khả năng bị bệnh tâm thần một mình trên cõi đời này, vì thế không muốn có con cùng anh sao? Vậy nên, dù muốn hay không? Cũng để khiến cho anh có phần khó chịu Người đàn bà chung chăn gói Sắp sửa thành hôn cùng mình Sau lúc ân ái lại lan lúc Người thai bản thân anh có không thích trẻ con đi nữa Cũng không khỏi cảm thấy hụt hẫn Khó trách Nghĩ ngợi lung tung về sau, dĩ nhiên cả hai không thể nào ngủ được. Nguyễn Ái vì muốn làm vơi sự căng thẳng đã nhấc nhóc đòi đi tham quan Vatican, mục đích chính là khiến anh quên đi việc không vui diễn ra vừa rồi cô không ngờ bản thân cũng cảm thấy chuyến tham quan này thật thú vị ban đêm bên trong thành Vatican không hẳn là vắng vẻ nhưng so với ban ngày vẫn là một khác biệt lớn lao dù đã hơn nửa đêm ánh đèn vàng vẫn còn sáng rực mọi ngã tạo cho quốc gia này sự mong lung thần thánh hệt như cái tên lại âm áp cổ kính theo một cách riêng anh dẫn cô đến đài phun nước Trevi Nhưng lại không cho cô ném thả đồng tiền Bảo rằng làm thế Thật không biết cô sẽ cầu mong thứ gì Và vỡ ra chính luận Với những thứ mình không chắc Tốt nhất không nên cho nó xảy ra Em còn cầu mong gì nữa chứ Cô đã bất bình Phản bác Chỉ nhiên là ở bên cạnh người mình yêu Đến hết đời rồi Chỉ sợ người yêu Không chỉ có một Anh nói gì Không gì đi thôi Cứ như thế, cái không gì của anh vì không được ai kia chú tâm vào Đến lúc tiến vào quảng trường Tây Ban Nha, thật sự đã trở thành chuyện lớn Quảng trường Tây Ban Nha lúc này đã là 1 giờ 3 phút sáng 131, 132, 133 Em có thôi không? Đếm nãy giờ không mệt sao? đã bảo làm 138 bật 138 134 135 135 Chỉ có 135 thôi Không thể là 138 Điện ái kéo chặt lấy chiếc chăn hoàng cổ Mũi nhanh nhanh ra chiều bất mãn Khi ném mắt về phía thân hình cao lớn trên đỉnh dãy Thang dài cổ kính Ánh đèn vàng vọt từ hai bên Rồi tỏ toàn thân Khiến cho con người Trong chẳng khác nào một vị thần la mã, để vệ. Uy nguy, rõ ràng là em đếm 135 mà. Vẫn chưa chịu thua, vẻ không tha tự tin lúc này của anh. Cô cao giọng nói lớn, anh vốn đâu có đếm. Làm sao đón thêm mà mà khẳng định được nó là 138 chứ. Đó không phải là đón, là số liệu chính thức sách vở đưa ra. Dạy thang, nói liền, đài phun nước và nhà thờ Greenwich Der bao gồm 138 bật vỏ ra chính luận đứng đó trên nguyện ái một bọt đầu cúi xuống nhìn chăm chăm vào gương mặt ương bướng của cô gái nhỏ mái tóc dài giấu vào chiếc, chăn, chiếc khăn tròn trắng và áo khóc Kem dày cợm, tay cô đút sâu vào túi áo trong khi vai nhúng nhúng liên tiếp để giữ ấm. Trời vào đêm tại Roma, rất lạnh, huống chi, nơi họ đứng vốn là đỉnh đòi, gió lùa qua, đặc biệt mang một sự riết buốt của nước Ý. Một cách tài tình vẫn xâm nhập vào được thành phố Vatican kiên cố, kéo mạnh chiếc khăn trên cổ, anh nhẹ nhàng đem nó tròn lên đầu cô. Che lại đôi tay, đang ngày càng ửng đỏ và gò má trắng tốt Lần đầu tiên nhớ ra, Nguyệt Ái rất sợ lạnh Đã bảo nên ở nhà, ai lại có trò tham quan lúc nửa đêm thế này Lúc đi lại không chịu chuẩn bị kỹ càng, mũ nón cũng không Hót đầu lên, cô thản nhiên á, chàng trách móc của anh Môi cô công lên một nụ cười thanh thản Với em, nó vẫn là 135 Cái gì? Cho dù trên lệ chút chính bản thân em đã bước lên những bậc thang đó mà đếm, vì thế nó chính là 135 bậc. Chính luật như mày, bàn tay vẫn còn vô thức mơ nhẹ lên gò má lạnh lẽo cô lại ương bướng. Ngày, ngay cả, ở chuyện này sao? Sai số chỉ là ba bậc thang nhỏ bé Xong nguyên lý cũng giống như số phận mà thôi Cho dù hiện thực chúng ta trải qua Sai số so với lý tưởng rất lớn Nhưng chính bản thân chúng ta trải nghiệm việc thế cho dù không hoàn hảo Chúng ta đã mất đi 5 năm vô ích Em vẫn cảm thấy những gì bản thân sở hữu lúc này Không tệ chút nào Cô vừa lý giải một cách nhẹ nhàng, gương mặt bình yên có vẻ tự nhủ với bản thân nhiều hơn là với anh. Không ngờ chính câu nói đó đã khiến cho võ xe chính luận rơi vào một lãnh địa cấm. Tâm tình đột nhiên trở nên u ám, tay rời khỏi mặt cô, anh đút chúng vào túi. Bước chậm chậm về phía nhà thờ, dán đi cô đọc một cách lạ kỳ. 5 năm, năm vô ích sao? Lưng vẫn quay về phía cô Giọng an chợt trầm xuống Đây là lần đầu tiên Sau đêm cuồng loạn lần đó Họ dẫn bước vào chủ đề nguy hiểm này Nói chuyện cứ như là Bản thân đã út ức Suốt 5 năm Là cả hai chúng ta đã út ức Suốt 5 năm Cô hạ giọng Cố gạt ra khỏi tâm trí hình ảnh Của an thi chui rút vào lòng anh Đột nhiên quay ngóc đầu lại, đôi tay mạnh mẽ của anh chọc lấy vai cô Mắt nâu trong không gian tràn ngập sắc vàng ấm áp Một phút chốc dường như lé sáng Hai chúng ta, em dựa vào đâu có thể cho rằng Bản thân cũng có tư cách kêu gạt hai chữ út ức Em ngày đó phải làm thế nào? Là có người kề dao bên cổ hay sao Bao năm qua cũng đâu có ai cấm cản em quay về Bật cười ánh mắt anh trở nên ám lặng Đang nói cái gì chứ Em làm gì muốn quay về Cũng nào có ý định dây dưa lặn lửa với cùng Vỏ ra chính luận Ngay cả con của hắn Em cũng, em cũng nào muốn mang Người ái lặng thinh không đáp lời Để mặc cho con người kia quay đi Bước trước mình một đoạn Xem ra anh vẫn còn bực bội Vì sự kiện lúc tối Nguyện ai vừa lầm lũi Bước sau lưng anh vừa Lẩm nhẩm tự trách Rõ ràng biết anh vẫn còn cay cú Sau vụ thuốc ngừa thai Nghĩ thế nào Lại còn lôi chuyện quá khứ mà Nói cô quả thật không biết Phải gọi bản thân là dại dột hay là ngu ngốc nữa Làm thế nào khiến anh Quay lại nhìn đây suy nghĩ suy nghĩ a, đột nhiên dừng lại cô ngồi xuống ôm bụng mặt mày nhăn nhó ra chiều đau đớn vô cùng H hình như là ngày đó luận à e em đâu chẳng bao lâu sau đã nghiễm nhiên nằm trên lưng cái người đang giận sôi sụp nọ thế nào giờ đã đợi ở đâu chưa vừa nói anh vừa sốc nhẹ cô lên thì bước xuống dãy thang dài, giọng điệu có phần trào phúng cách khó hiểu. Ừm, um, à, có một trò mà cứ diễn hò như vậy cũng được sao? Có cái gì đó như tiếng đinh đập vào đầu Nguyễn Ái, à, đã biết cô giả vờ rồi mà còn cõng lên. Anh biết sao? Vợ mình ngày nào là ngày kỷ, không lẽ anh không biết? Biết mới lạ. Muốn chi, em chưa bao giờ đau vì cái việc đó Cả việc này cũng biết sao Không hiểu là ngượng vì bị phát hiện ra Trò vờ vịt hay bất ngờ vì cái gã đàn ông này Thật sự để ý mình kỹ đến thế Nguyện ái im thinh thích, đầu càng vùi sát vào cổ anh Mắt dần dần nhắm lại khi vòng tay Quanh cổ anh càng siết chặt Nếu bảo rằng đàn ông ngay cả chuyện này cũng lưu tâm có vẻ là kỳ cục vậy cái người đang cảm động vì việc kỳ cục đó như cô cũng rất ư là quái đảng rồi khi xưa yêu nhau chưa đầy nửa năm đã vội kết hôn kết hôn chưa được hai tháng đã phải ly biệt quãng đường quen biết Đến một năm cũng chưa đến, ấy vậy mà đau khổ nhớ nhung lại có thể kéo dài lên gấp mấy lần. Có đôi lúc cô đã tự hỏi, nếu ngày đó họ chia tay một cách tự nguyện, không hề có bất cứ thù hận vương vấn, liệu tình yêu có tồn tại lâu đến giường này không? Cuộc đời này có biết bao cặp nhân tình Đến rồi đi một cách thanh thản Sau đó an nhiên tận hưởng niềm vui tình mới Nếu cô không sinh ra để ích kỷ Nếu anh không lớn lên từ sự cố chấp Nếu số phận đã không dán xuống họ bão rong, giặt vùi Có lẽ giờ đây có thể bình bình hòa hòa sống cả đời với loại tình yêu cơ bản Người ta nói yêu nhiều Bởi mới đau nhiều Theo cô thì ngược lại, có lẽ nên cảm ơn âm trời đã ban cho họ đau thương, vì vậy mới biết quý trọng cái gọi là hạnh phúc. Luận à, nếu em nói, những sự việc ngày trước đều là bất đắc dĩ, em mới làm thế, anh có tin không? Cô nói khẽ, giọng điệu mơ hồ như sắp rơi vào giấc ngủ, bước chân của anh có vẻ khừng lại, nhưng không hề dừng hẳn, dù có chuyện... Có những chuyện em không thể làm rõ ràng như ban ngày được, cũng không cách nào quay ngược dòng thời gian, nhưng em đối với anh từ đầu chưa hề mang ý phản bội. Lẽ ra phải cảm nhận được thứ anh cần chính là những lời lẽ này. Lẫn cấn trong khoảng cách 5 năm không phải chỉ bằng một vài tuần bên nhau có thể xóa nhòa hết. Có một số chuyện cần phải rõ ràng bằng lời nói, mặc dù tình huống không cho phép sự rõ ràng hiện hữu. Vậy sao? Bờ vai của anh căng thẳng Ngữ điệu có phần tham trầm Có phần mỉa mai Anh có thể không tin những điều trên Nhưng phải tin Khi em nói những lời sau Em có thể đón ra anh còn ngại chuyện gì, nhưng nguyện ái có thể thề trên mạng sống của mình từ trước đến giờ vốn chỉ có một mình anh trong lòng suốt 5 năm qua cũng chưa hề chung đụng với một người đàn ông nào khác, có lẽ có những chuyện em từ chối giải thích trừ tối từ chối nhắc đến, thậm chí là cố tình lừa gạt anh nhưng chỉ việc này là chân thật nhất chưa bao giờ suy xuyển Anh dừng lại giữa dãy hành lang ngập ngụa ánh đèn đôi tay vẫn lúng sao về chân cô kéo sát vào mình tấm lưng rộng có phần run rẩy không hiểu vì kích động hay là đơn thuần là, là rét lạnh nhắc lại xem em chưa hề chung đụng với một người đàn ông nào không phải câu đó thanh âm kích động vang dội. Khắp quảng trường tỉnh mịch, trong phút chốc khiến sự tĩnh lặng của thời khắc đột nhiên rạn vỡ. Nguyễn ái cắn nhẹ môi, vài giây trầm mình trong suy nghĩ, cô rút cuộc đã biết anh còn gì. Từ trước đến giờ, nguyện ái chỉ có duy nhất một vỏ da chính luận trong lòng trong đêm khiến cho thân người cô khẽ run, vậy mà lúc bấy giờ đến cả thở cô cũng không dám. Anh rồi sẽ tin cô sao? Không hề giải thích cặn kẽ, cô dựa vào đau mẹ mong muốn anh chấp nhận những gì mình nói như một điều mặc định. Nếu lúc này anh quay ngược lại tra vấn cô về quá khứ, cô biết mình sẽ không hé môi. Chút hy vọng mong manh cô là vỏ ra chính luận có thể yêu cô đủ sâu đậm để chấp nhận lời lẽ từ cô như sự thật hiển nhiên. Mặc dù chính bản thân anh không thể tìm ra những luận cứ để cùng củng cố cho sự thật đó, đến cuối cùng, sau nhiều phan rằng co trong tâm trí, anh cũng đã lên tiếng. Cô không trông thấy với mặt của anh, song có thể nghe được âm thanh nghẹn ngào từ con người đang cổng mình. Trên lưng khẽ khàng như gió rít Loại âm thanh mang đầy chất đe dọa Lẫn hy vọng chất chứa Nếu em dám lừa tôi, nguyện ái Em sẽ không biết tôi có khả năng gây ra chuyện tệ hại gì đâu Vậy là cái đêm đó Kẻ đàn ông mang tên võ gia Mang họ võ gia Đã chấp nhận chính thức đắm chìm Đem trái tim mình đánh cá một lần nữa trên ván bài to lớn của cuộc đời. Một tuần trước, lễ cưới, viện ái cùng vụi hôn phu của mình, theo yêu cầu của Rodrigo Dakota, quay trở về Milan để tham dự một sự kiện vô cùng trọng đại. Lễ ra mắt, nói thật, cô cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự chuyển biến này, vốn nghĩ võ ra chính luận sẽ như ngày đó. Một nhát xuống, Tránh đêm dài lắm mỏng Đại lõi như hôm lễ nhỏ Vội vàng giữa lòng Romy cổ điển Hai kẻ làm chứng và tụng trăng mật trong thầm lặng. Nhưng không, ngài chủ tịch nhà ta xem ra đã rút ra kinh nghiệm đau thương. Lần này nhất định về mặt danh nghĩa sẽ ràng buộc cô đến mức không tài nào tháo gỡ. Mọi thông tục truyền thống mà người đó vô cùng xem thường bây giờ lại được đem ra thi hành một cách trực để. Ví dụ như đem cô về đặt ngay trước mặt của phụ huynh chẳng hạn. Ví dụ như Sau lưng phụ huynh Đó còn có hơn 200 cặp mắt sôi mối 9 trên 10 số đó là những nhân vật Kỳ cựu trong giới thượng liêu Ví dụ như Mỗi cái nhân vật trong giới thượng lưu này Đều nhìn cô bằng cặp mắt Đầy hứng thú Như thể đang xăm sôi động vật tuyệt chủng Cơ mà Những ví dụ trên Đều không mang tính giải sử. Đầu tiên là phụ huynh nói một cách khác là vị thái thượng hòn đã về hưu của tập đoàn Costa Rodrigo da Costa Rodrigo không phải là một kẻ dễ giải, Vì vậy, dẫu đã biết rõ Nguyễn Ái chính là nguyên do nằm sau tất cả thành công lẫn đau khổ của đứa cháu trai. Ông và khó lòng thuận ý chấp nhận cô nàng vào gia tộc. Tuy nhiên, do tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của Lord Ledenshaw đối với một Simona Moriarty mạnh mẽ, quật cường, ông từ Lao đã quyết định rửa tay khỏi tất cả sự liên quan đến anh. Ông biết thời của mình đã hết, dù cho cố gắng theo túng anh thế nào cũng vô hiệu quả. Tuy vậy vẫn không thể yên lòng để cho con trai của Jana rơi vào tay của một người phụ nữ nguy hiểm. Do đó, đã sớm gặp riêng cô ngay trước buổi dạ hội chắc cô cũng hiểu lý do mình phải có mặt Trong căn phòng này cùng ta, Rodrigo lên tiếng khàng khàng, sử dụng chất giọng anh đặc sệt, thử ngôn ngữ mà ông biết đối phương có thể hiểu. Cháu biết, đứa con gái nhỏ đầu hơi cuối, tay cấp lại một cách kính cẩn, sắc đen trong mắt khó lòng để lộ ra cảm xúc. Lorenzo là người duy nhất của ta trên đời dù ta đã hứa sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện riêng nào của nó, song đối với tiêu chuẩn con dao của dòng họ có ta, cuộc kết hôn này theo quan điểm của người đứng đầu dòng họ như ta vẫn còn nhiều điểm không thỏa đáng. ý ông bảo cháu không tìm tài địa vị nguyên thế, điều này cháu hiểu. có ta là một dòng họ lớn, khỏi lòng dung nạp một con dao kém cỏi, cháu cũng hiểu những đường nhăn nơi khuế mắt của Rodrigo khẽ lay động tay nhịp nhẹ trên chiếc gậy đen tuyền thật tình cô hiểu sao vậy ta cứ nghĩ người trẻ các người cho sự sự bình đẳng trên hết cái gì mà kêu gào chính nghĩa không phân biệt đối xử trong thế giới hoàn hảo bình đẳng mới thật sự là tồn tại Cái con người chúng ta vỗ ngực cho là bình đẳng trên thế giới hiện thực, chẳng qua chỉ là sự bình đẳng hạn hẹp trong một giống lòi. Trong từng giai cấp xã hội, trong từng tập thể riêng biệt, chính bản thân sự bình đẳng từ lâu đã mang tính phân biệt. Ông không sai trong việc nghĩ cháu không xứng đáng với lo Girl, anh ấy là về cháu sinh hoạt trong những tập thể thuộc bằng lớp khác nhau tốt ta thích con người theo chủ nghĩa hiện thực vậy chắc cô hiểu ta tiếp theo muốn nói những gì viện ánh nhún vai bình thản hướng mắt lên nhìn rodrigo ông muốn cháu từ bỏ lardizo sao Miễn cười rodrigo xem ra rất ưng ý cuộc hội thoại này ông thích những đối tượng làm an thẳng thừng Cô có thể cho rằng tiền có thể mua được tất cả không? Nghe có vẻ lý tưởng đến mức nguyễn hợp, nhưng không. Vậy cô có thích tiền không? Thích. Đến lúc này thì bị cựu chủ tịch của costa ta có vẻ hứng thú thật sự. cải thân người ông bắt đầu nhõm dậy, ánh mắt cũng tinh anh hơn. Mất hẳn vẽ chán giường mệt mỏi thường ngày Người đàn bà này thật sự đơn thùng đến thế sao Ông còn nghĩ Mình đang phải đối diện với một Simona Moriti thứ nhì Vốn nổi tiếng con ngon, tinh tế Nếu ta cho cô Một số tiền rất rất lớn Để rời xa cháu của ta Cô có chấp nhận không Còn tùy vào ông muốn cho cháu bao nhiêu Ý cô là Rodrigo dưới mày Bản thân có thể bị mua bởi tiền bạc sao Vâng Vậy cô muốn bao nhiêu Vừa đủ để mua được cháu trai của ông Những đường nét trên gương mặt và cõi chưa kịp sẵn ra Thì nghiệp á lại vội vã sửa lời À không, nếu dư ra nên dư ra một chút Nói rồi nghiễn miệng Thẳng khái tặng cho người đối diện một nụ cười rạng người, chính xác là vừa đủ để mua được Lorenzo Dakota và một căn nhà nhỏ dành cho hai người. Bắn đi một lúc, Rodrigo đột nhiên cũng phá lên, sặc sủa, âm làm rồi, đứa bé này còn trên cả Simona, xem ra cô đang cố gây ra ấn tượng với tôi. Một bên chân mày của ông Nhướng lên đầy hiểu biết Người trẻ quả nhiên là lắm Mưu nhiều kế Ứng biến cũng rất tài tình Đứa trẻ này không cần hỏi Tích thị là đang khoe con Sự khôn ngon của mình Để tranh thủ thiện cảm từ ông Còn tùy xem Ông ra sao Đứa con gái nhíu cặp mày đen Mắt nhìn ông chăm chú Thái độ hết sức thành khẩn Ông có thể có thấy là ấn tượng bởi cháu không rất ấn tượng vậy thì đúng cháu đang cố gây ấn tượng với ông Rodrigo chớp mắt cả việc này cũng thừa nhận sao giả sử ông bảo là không chắc cô ta sẽ tự chuốt xấu hổ vào mình nghĩ vậy không nén được tò mò ông bàn ông bàn hỏi tiếp nếu ta bảo là không thì sao cháu vẫn là đang cố gây ấn tượng với ông nhưng lại kèm theo xấu hổ và thất vọng Sửng ra một lúc Chiếc gậy đen run nhẹ lên sàn nhà bằng gỗ Theo từng tràn cười khàng khàng Rodrigo đã lâu không cảm thấy thú vị như thế này Bản thân là một kẻ nhảy bén Ông thích những con người có thể bắt kịp tốc độ của mình Ta rất thích cháu Chức lời, vẻ mặt của ông dần dần nghiêm nghị Như một người bạn để đối đáp Nhưng để làm vợ của một Kẻ đứng đầu một tập đoàn lớn nắm trong tay hương suy si của của nhiều con người, một phụ nữ quá tài trí, rất dễ gây ra họ. Chừng nào mà phụ nữ đó vẫn còn yêu kẻ đứng đầu nọ, mọi chuyện vẫn ổn. Ta dựa vào điều gì đã tin cô có thể yêu thương cháu ta suốt đời? Ông không thể, nhưng ông có thể chọn giữa tin hoặc không tin cháu. Đứa trẻ này quả nhiên đối đáp sắc sảo. Rodrigo thầm nghĩ Với ông đều thuộc một dạng người Thực tế đến tàn nhẫn Thậm chí dám phản bác Cả chuẩn mật xã hội Về lý tưởng bình đẳng Ông không mong một người như vậy Có thể ở lại bên cạnh Lorenzo họ quá giống nhau. tuy nhiên, chính vì quá giống nhau, ông không nghĩ mình có khả năng can ngăn được họ. Rodrigo gật đầu, một bên khẽ môi khẽ nhấc lên. xem ra cũng chỉ còn cách ấy. ta vẫn không thích cuộc hôn nhân trên lệch này. Xong lại không nỡ nhìn thấy máu mũi của Zana phải khổ tâm dằn vặt. chính ta đã khiến cho con gái phải đau nhiều rồi. nói đến đây. Một già, một trẻ đều vô rơi vào suy nghĩ của riêng mình Không gian kéo giãn Nhưng lại mất đi sự căng thẳng đáng ra nên tồn tại Dường như cả hai được còn khỏng lặng này Để hướng tâm tưởng về một cá nhân riêng biệt trong lòng họ Có tiếng gõ cửa Nhưng ai không kìm được mà quay đầu Có lẽ là chính luận đến đón cô Bao nhiêu là đủ, cô rời khỏi được rồi. Thanh âm trầm khàn lại tràn ngập không gian, vườn chút vụn vỡ, không quan tâm nhiều nguyện ái hướng về Rodrigo Nè cúi đầu sau đó tự tốn quay đi. Được, vậy cháu ra trước. Trước khi cửa sập lại, cô vẫn còn nghe được lón thoáng từ phía sau, tiếng thở dài, não nề. Hãy cố đừng để cho nó mù quán đâm đầu vào hiểm họ, hay thậm chí là cái sông Tibera ngu ngốc kia một lần nào nữa vỏ ra chính luận trong bộ đồ đen bao trọn thân hình cao lớn. Mái tóc cắt sáng hiện đại làm tôn lên gương mặt, góc cạnh tỏn thân tốt ra vẻ đẹp nam tính khiến bao kẻ say mê như con người ngày ngày tay ấp môi kề cùng anh chẳng hạn người ái nhìn chằm chằm vào vị hôn phu lần đầu tiên kể từ khi gặp lại mới nhớ ra lý do cũ kỹ ngày nào đã khiến cho cô bám riết vào gã đàn ông này cái danh mỹ nam tử hôm xưa đến nay xem ra vẫn không nguyên chút nào Mỹ nam tử chậm rãi đứng thẳng dậy, từ tư thế ngã người vào cửa không cười, mà nhìn thẳng vào mắt cô. ôm nhu vô cùng, bàn tay to lớn đang vào tay cô, như lúc sau, lúc xưa, lần đầu tiên, nắm tay, siết chặt. Nhưng ai có phần trục dạ, hành động này chứng tỏ anh có điều xúc động, không phải đã qua, nghe qua hội thoại giữa cô và ông của mình lúc nãy đấy chứ. Trên đường tiến ra xe Không cưỡng lại được tò mò dấy lên Từ câu nói cuối cùng của Rodrigo Cô đã quay sang con người bên cạnh Với vẻ mặt đầy nghi vấn Chuyện gì đã xảy ra với anh Và con sông Tiber Hiểm họ Thì cô còn có thể tự suy ra Duy có đề cập về con sông Làm cô hơi rối trí Anh đã từng đâm đầu xuống sông sao Không phải là tự tử đấy chứ Ngày đó, cô nhảy xuống một lần, đôi mắt của cô mở to, giọng rung rảy. Anh, à, anh không không phải tịch. Không, không sao? Không lẽ nhảy xuống tắm? Quay sang cô, với sự bình thản thường ngày, ánh mắt của anh không gợn chút cảm xúc khi đáp lời. Ném xuống thứ tùy thân nên liền leo xuống nhặt lại, vậy thôi. Đừng ái không mất nhiều thời gian để hiểu ra câu chuyện phía sau những từ ngữ giảng đơn đó Trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa chồng cô nên đã nén vật lên Ném rồi lại không nở Phải leo xuống nhặt lại Hỏi ra một chiếc nhẫn cưới nhỏ nhôi có thể làm khổ anh đến vậy Anh cứ hai như thế Cô tựa vào lòng anh Tay soi nhẹ lên lòng ngực ráng chắc Khi nóng giận hay làm ra những việc quá khích mà bản thân không hề mong muốn, sống như thế thật nguy hiểm. Không phải con người đều như thế sao? Đúng, nhưng phương pháp trúc giận của anh rất cực đoan thường không nghĩ đến hậu quả. Ngày nào cầm súng nã đạn và đoàn văn minh, đêm đó cưỡng bức cô trên bàn, tất cả đều đã nói lên sự nâm nổi đến mức cực đoan của võ ra chính luận, dù khi còn trẻ hay đã trưởng thành đều không hề giảm sút Vậy thì, đừng bao giờ làm việc gì khiến anh nổi giận. Ái à, giọng nói chiều mến, lại như đe dọa, cô rút cuộc cũng không hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì, chỉ biết sau đó anh ấn sát Cô vào thành ghế, môi dính chặt vào môi, dây dưa suốt quãng đường đến bữa tiệc. Chỉ cần duy nhất lời nói đêm đó, cô không hề gạt anh. Anh bất chấp tất cả những khổ đau xưa cũ, họ sẽ làm lại từ đầu. Anh quá mệt mỏi bởi thù hận rồi, anh muốn được hạnh phúc.